Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh làm việc ở tràn thị Những cô gái bình thường có ước mơ chim sẻ biến thành Phượng Hoàng Bình thường sau khi nghe thấy thân phận của anh Cô sẽ cảm thấy kính nề cùng sợ hãi Mặc dù anh không cần cô dùng bái anh Nhưng ít ra cô cũng nên đối với anh có một chút cảm giác ngưỡng mộ chứ Cái gọi là tràn lắm là ở chỗ nào Chính là biểu diễn chính mình ư Nhưng đối với Phương đã tự giới thiệu bản thân rồi Cô cũng không thể không nói ra chứ. Ừm, em chỉ là một trợ lý tầm tường trong phòng hành chính. Lại thêm vào một câu nữa. Chúng ta đừng tán ngẫu chuyện công việc có được hay không? Cô không muốn nghe nhắc đến chuyện công tác này qua. Nhưng thật ra cô không muốn nghe anh kể về những người phụ nữ mà anh đã từng tiếp xúc qua. Thế nhưng tại sao cô lại để ý đến chuyện này? Đến cô cũng không biết rõ. Lần đầu tiên, Trên dục Quang đã phải một người phụ nữ không để ý đến thân phận tôn quý của anh. Điều này khiến cho anh ấn tượng càng thêm tốt đối với cô. Tất cả sẽ nghe theo em. Lúc này đây, uông bội nhu mới được buồn lòng thở ra một hơi. Tiếp theo liền yên lặng không nói tiếp. Hai người cùng đạp thuyền thiên nga trên sông. Không khí cũng là im lặng. Trên dục Quang phá vỡ bầu không khí hỏi. Em không thích nói chuyện sao? Anh đâu có biết. Người bình thường trong công ty của cô nói rất nhiều để nỗi ổn ảo chứ. Nhưng khi vừa rời công ty, thì cô lại giống như một cô gái cô đơn vậy. Em, em không biết nên nói gì với anh cả. Cô thành thật trả lời, nhưng vẫn giấu một bí mật nhỏ nhỏ. Cô không hy vọng anh sẽ biết quá nhiều về cô. Sợ sau khi rời khỏi, cô sẽ càng nhớ anh nhiều hơn. Cho nên cô cần phải phòng ngừa trước những rắc rối có thể xảy ra. Thì ra cô chỉ là không biết nên nói những gì. Nếu như vậy thì đơn giản thôi Anh sẽ mở đầu Tại sao em lại muốn thuê người tình chứ Uông bội nhu nghe thấy vậy Sắc mặt không thay đổi Rất lâu mới nhẹ giọng hài lại Em có thể không nói ra có được không Dĩ nhiên là có thể Trên dô quang lập tức đổi đề tài Em xem chúng ta đến chỗ rãi rồi Suốt cuộc là chúng ta đi đâu đây Cô tò mò hỏi Không nói trước về em đâu Anh thừa nút đục thở câu trả lời Kết quả anh mang Uông Bội Nhu vào thâm khang chơi cả ngày. Nơi đó là lều trúc của Hoàng thị cổ phố. Có muốn qua đó xem một chút hay không? Còn nơi đó là cục phúc ăn. Anh dẫn cô đi ngắm nhiều địa điểm, thậm chí xuống xe để thưởng thức những tòa nhà cổ kính. Tình hình như được cải thiện rõ, không còn, còn tình trạng ông nói gà bà nói vịt nữa. Có mệt hay không? Hay là anh dẫn em đi ăn đậu hồ hỉ nhé? Từ khi cha mẹ của Uông Bội Nhu qua đời, cô đến nhà họ hàng ăn nhờ ở đậu đến nay cũng chưa có được ngày nào vui vẻ cả. cô để mặc cho trần dục quảng dắt tay cô đi, vui vẻ dẫn cô đi qua những di tích cổ, giúp cô mua mặc đặc sản. Cả giá đó thật sự là vô cùng hạnh phúc. tự đáy lòng cô nói với chính mình. như vậy em đã thỏa mãn rồi sao? anh xem thường nói, anh còn cho dẫn em đi ăn sân hào hải vị, nghe quẹt tường cùng ngọc lộ hát, ngắm đại sang nam bắc đó. nói đến đây. Trong lòng anh đã quyết định, anh muốn cô, nhưng Uông Bội Nhu vẫn hồn nhân chờ tình, nhìn ánh mắt của anh một cách quái gì. Vậy thì chúng ta đi nếm thử đậu hú ba miếng đi, còn có nước ô mai nổi tiếng nữa. Thế nhưng lời nói của anh dừng lại, chỉ vì Uông Bội Nhu đột nhiên sải bước chạy nhanh về phía trước. Nhu Nhu à, anh bước nhanh về phía trước để đuổi kịp cô, kéo thấy cô ở phía trên con đường nhỏ và gập cành. Em làm sao vậy? Anh không hiểu cất tiếng hỏi. Anh có thể đừng nói loạn lên nữa có được hay không? Cô chỉ ở với anh có 24 giờ, anh đã quên rồi sao? À, không có gì cả. Cô mạnh mẽ nói, không muốn bị anh phát hiện ra nội tâm của mình đang không nỡ từ bỏ. Vậy thì chúng ta cùng nhau đi. Anh vừa muốn nói cho cô biết, sau này anh còn muốn đưa cô đi khắp nơi thưởng thức những món ăn ngon. Thế nhưng cô đã cố giữ khoảng cách mà trả lời. Em không đói bụng. Vậy thì... Triển Dục Hoàng lập tức phát hiện. Giữa cô đã phát sinh ra điều gì đó không đúng Nếu như em đã không đói bụng Vậy thì chúng ta không ăn nữa Lần sau trở lại ăn cũng được Uông bội nhu lập tức quay đổ đi Không muốn bị anh phát hiện Trong hốc mắt của cô đang rưng rưng Anh lại đang nói chuyện hoang đường gì thế Càn bàn cô và anh không có tương lai Anh nói lần sau trở lại ăn cái gì đây Nhưng mà cô cũng không muốn Làm hồng bổ không khí hiếm hai này. Cô cố gắng kiểm nén cảm xúc chua sát Và đau buồn vào trong lòng nói Chúng ta trở về đi Trần dộu Quang không hiểu mà cất tiếng hỏi hay là chơi thêm một lát nữa chờ rồng xong bữa tối rồi trở về luôn không em muốn ở nhà dùng cơm với anh anh nói mang theo một chút kiên quyết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện